Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những cô gái sâu xa đó Chợt tạm nói Anh dọn cả gia đình về đó Thì quá tốt Nhưng mọi người thấy anh không đi làm Mà luyện võ coi bộ không hợp Hà mỉm cười nói Cũng dễ thôi Bây giờ em bỏ ra một số tiền sửa lại căn nhà sát đường Thành một cái quán chạp khô Để mẹ và bà ngoại anh về trông Đồng thời anh trả Chiếc xích lô của anh mướn đi Mua một chiếc xe banh ánh cũ để chở đồ với bán hàng. Lợi lộ không thành vấn đề. Để em sẽ đi làm mang tiền để bù đắp những thiếu hụt lúc ban đầu. Để cho Hà nói một hơi ta mới cười nói. Không lẽ tiền Hạ cho anh bắt đường vàng để mở quán à? Hà nói. Ngày mai em sẽ mua cho anh một cái vé số trúng đủ số tiền anh cần thiết để sửa nhà và làm quán. Em quay một thằng cha chuyên bán... Giấy số chúng rồi. Việc này dễ thôi. Bây giờ đã yên chưa? Sao em không ngờ? À là anh như vậy. Nếu mọi việc êm đẹp như dự tính, thì còn nó gì cũng thành công. Tất cả, em đã tác thành cho anh. Bây giờ em phải được cái gì chứ? Anh đừng quên là tham vọng của em không nhỏ đâu. Anh phải biết là em theo thầy Tư một thời gian cũng lâu rồi và biết chắc rằng với nghề nghiệp và tính cách của em thầy Tư không đời nào điểm... Điểm đảo cho em cả Vậy vậy nhân dịp này Em giúp anh tức là tự tìm con đường Học lấy đó thôi Anh hiểu chưa Tạm cơn đầu Anh đang nghĩ tới điều đó ngay từ sáng nay Nhưng nghĩ cho kỹ Thì cũng cần bạc thôi đưa nọ giúp đứa kia có sao đâu Cả hai cũng có lời mà Nhưng anh phải biết là nếu thầy tư biết được hành động của anh Kể như anh tàn đời Còn em bất quá Cũng chỉ làm những gì anh nhờ vả thôi Hơn thêm nữa anh có cơ hội để học hỏi để phép luyện tập. Còn em bí lối. Những hy sinh của em cho vụ này có gì đáng kể đâu. Tạm lạc đầu. Chưa hẳn thế. Cái gì nữa? Một điều mà em sẽ từ chối. Nhất định không bao giờ từ chối một điều mà em có thể làm được. Anh biết em sẽ từ chối. Hạ cương quyền Anh cứ nói đi. Nếu em làm được mà từ chối xin thẻ trời chu đất diệt không toàn thấy. Mặt Tam sáng lên trông thực dễ sợ Em đã thẻ rồi Thì anh nói Anh sẽ ngủ với em Anh sẽ đem đời trái Dân cho em một đứa con Nhưng con em và anh không được phép trào đời Nó phải bị trục ra đẻ Theo anh đời đợi Em thấy thế nào Hà Dung Minh Nàng đã từng pha thai nhiều lần Vậy mà nghe Tam nói Nàng nổi cái ốc Nàng gật đầu yêu ước Em bằng lòng. ta hỏi lại. Em có chắc chắn chưa? Hạ cường quyết. Em đã nói rồi mà. Và lại đây đâu có phải là lần đầu em phá thai đâu. Em chỉ sợ anh đối ý kiến thôi. Như vậy thì xong rồi. Anh không còn phải giữ gìn gì với em nữa. Trong khi Tam và Hạ đang âu hiểm. Bên bờ sông, các đệ tử ở nhà thầy tư cũng từ từ ra về. Gian là người về sau cùng. Chàng cố na ở lại để nói vài chuyện riêng Rồi cũng thùng thẳng giã tử thầy tư Trời tối như mực Chàng phải lần mò chậm chạp Trước con đường nhỏ băng qua cú đất chống nghĩa địa Ra con đường chính Con đường nhỏ vô ghè đầy cỏ mọc Vì ít người đi lại Hình như chỉ có đám đệ tử thầy tư Đi trên con đường này Dọc theo lẻ đường Những cụm rửa nước thỉnh thoảng mọc xòe ra Che cả lối đi Những cây rửa nước này mọc tứ tung khắp các vũ nước trong bãi đất trống. Cũng vì những bụi rửa nước này làm cho bãi đất trống trở nên âm u và thật ghê giận, khi mặt trời tan bóng nắng. Chưa nói tới lúc trời về khuya, đang mò mòm, bỗng san nghe thấy tiếng người nói chuyện dù gì phía trước. Chàng đi chậm lại, từ tử tiếng nhẹ nhàng. Tiếng nói bắt đầu rõ hơn và chẳng nhận ra ngay hai người đang nói chuyện với nhau. Lạ oạch và dục Chẳng ơi ngạc nhiên, ông hiểu hai đứa này sao không về còn rủ nhau ra ngồi đấy. Trời độc kia lắm rồi. Không muốn làm cho hai đứa giật mình. Sàn làm bộ cua mạnh chân và ung hắng ho vài tiếng. Có tiếng oanh hoài này Có phải thấy Sàn đấy khóc ạ? Sàn cười nói câu vài đầu ta là má. Tiếng cười của hai cô gái vang lên. San nghe tiếng dùng lèo nhèo. Mày thấy không? Ta đã nói thế nào thầy gian cũng đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net